Anh trình tìm mái ấm tác giả nhà văn Lê Nguyệt tập 3 Hơn một tháng, ngày nào mình cũng đến đưa lụa đi chơi, khi thì đi ăn nhà hàng sang trọng, khi thì ăn hàng lề đường, khi chỉ có uống nước với nhau thôi. Lụa kể cho anh nghe về mình, kể hết không giấu giếm chuyện gì. Mình im lặng lắng nghe và đồng cảm với cô. Anh nói gia đình anh khá giả, anh đi làm gì không muốn lệ thuộc tiền bạc của cha mẹ thôi. Lương của anh cũng đủ để anh sống thoải mái, và sau này có vợ con cùng có thể lo cho họ ăn ngon mặc đẹp anh nói anh rất thích lụa không phải vì cô đẹp mặc dù anh cũng công nhận cô quá đẹp trong ánh mắt của anh anh thích lụa vì bản chất của cô còn chặt mùi thôn giả chân tình và quyết đoán nếu lụa không chê thì hãy tìm hiểu anh và cho anh cơ hội được làm bạn trai sau khi lụa tốt nghiệp khóa học xong anh sẽ đưa cô về quê nhận lỗi với ông bà cha mẹ rồi danh chánh ngôn thuận cưới cô về, sẽ cho cô một đám cưới rình rang và danh phận rỡ ràng. Nhưng lụa e ngại gia đình của Minh phản đối vì cô quê mùa. Minh nói chuyện hôn nhân của anh là do anh quyết định không ai có quyền can thiệp và từ trước đến bây giờ cha mẹ của anh cũng không dám xen vào đời tư của anh. Nghe Minh nói vậy, trong lòng của Lụa rất vui. Thật ra cô đã mặc định anh là bạn trai của mình rồi, nhưng chỉ chờ anh mở miệng nói ra mà thôi. Và bắt đầu từ hôm đó, hai người chính thức là một cặp trời ban Nhưng Minh nói với Lụa, đừng có công khai, anh sợ bà chủ nghĩ rằng vì mối quan hệ này mà Minh đưa người yêu lên vị trí kế toán. Lợi dụng danh nghĩa công ty để đi học. Lụa nghĩ Minh nói cũng phải, Và điều quan trọng hơn là cô không biết đối mặt với Mỹ ra sao khi mẹ luôn tuyên bố sẽ cưa đổ tay quản lý Minh này. Một hôm, nhân buổi tối thứ bảy, chủ nhật được nghỉ, mình đưa lụa đến nhà hát thành phố xem ca nhạc. Lần đầu tiên được đặt chân đến một nơi hoành tráng sang trọng, lụa thấy vui lắm. Sau đó anh đưa cô đi ăn, về đến phòng trọ đã hơn nửa đêm, xe của Minh bỗng trở chứng. Đề hoài mà không có nổ Mà giờ này làm gì có chỗ sửa xe Thấy anh bối rối không biết tính sao Lụa đề nghị anh bỏ xe lại đi taxi về Nhưng ý chừng như Minh muốn ở lại Anh hứa chứ cô sẽ không làm gì động chạm đến thân thể của cô cả Cuối cùng thì Lụa cũng siêu lòng Quả đúng là Minh giữ lời hứa Hai người trò chuyện một hồi rồi Minh ngủ dưới nhà Lụa lên gác Buổi tối trôi qua êm đẹp Lụa càng tin tưởng vào nhân cách của anh Và từ đó Thỉnh thoảng mình dẫn đến ngủ lại đêm phòng trọ của lụa Và trong một đêm mưa gió bão bùng Trước giờ lụa ở một mình Nên chiếu chăn chỉ đơn độc có một Thấy khi mình ở lại nóng nực Thì anh bật quạt để ngủ Hôm nay rất lạnh Mình co ro trong chiếc áo khoác Làm cho lụa chạnh lòng Cô đem mình gối xuống cùng với anh ngồi dựa vào dách tường cùng nhau đắp kính từ chân đến vai. Lụa nhớ đó là đêm thứ bảy, cô đã trở thành người đàn bà của Minh. Lụa không ân hận mà cảm thấy hạnh phúc. Khi Minh nhận ra lụa vẫn còn trinh trắng, anh càng quý trọng cô hơn bởi khi thấy cô bảo dạng trong cư xử với anh. Minh, Đinh Ninh, Lụa đã thất tiếc từ lâu. Càng yêu Lụa, anh càng quyết trí đầu tư cho cô để sau này cả hai có cuộc sống kinh tế thoải mái sinh con đẻ cái, không phải lo về tiền bạc. Được một lần, rồi thì không còn gì để gìn giữ nữa. Lụa buông trôi cảm xúc của mình trong tay của mình. Từ đó, anh ở hẳn với Lụa. Họ sống với nhau như vợ chồng, nhưng cả cửa hàng không ai hay biết. Rồi bà chủ cũng về, nghĩa là Minh sẽ phải rút khỏi nơi đây, về lại cửa hàng trung tâm. Anh nói với Lụa, để khi bà chủ chính thức quay trở lại và ổn định tình hình, anh sẽ giữ lời hứa với cô, sẽ đề bạc ý kiến của mình với bà tuần phát. Còn bây giờ, dội nói liền thì sợ bà sẽ xin nghi. Lụa cười, có gấp cáp cái gì đâu, cả năm nay cô vẫn làm việc bình thường khi mà. Mình nói, em biết... Người sống khác với người chết là cái gì không? Là ước mơ Sống mà không có ước mơ thì coi như đã chết rồi đó Mình trở về cửa hàng trung tâm số 1 ở Bình Chánh Nhưng mỗi tuần vào chiều thứ 7 Đều đến phòng trọ và ở cùng lụa Đến sáng thứ 2 mới đi làm Chủ nhật nào cũng đưa cô đi shop sắm quần áo giày dép túi sách và nữ trang Lụa e ngại như Minh luôn dỗ về Rồi anh sẽ đưa em đi gặp gia đình anh, nhất là về gia đình em. Em không thể ra đi rồi trở về y như vậy mà không có chút thay đổi. Sau này còn nhiều dịp để đi chơi cùng với tốt bạn của anh nữa. Cho nên những vật dụng này là cần thiết, cũng không bao nhiêu tiền đâu so với anh. Cho nên em đừng có ngại gì cả. Họ đưa nhau đi ăn vui vẻ cả ngày. Giới lụa như vậy là đã đủ. Nếu không có dịp đi học thêm khóa kế toán cũng không sao. Miễn luôn luôn được ở bên cạnh anh là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Diễn cảnh một ngày nào đó được cùng anh trở về quê gặp ông bà ngoại và mẹ để bàn bạc chuyện cưới hỏi thì trong lòng của Lụa nôn no, nao, Hạnh phúc làm cho cô quên nghĩ đến mình đã trao thân cho anh một cách dễ dàng trong một thời gian rất ngắn. Chìm đắm trong tình yêu, Lụa thấy xung quanh mình một cuộc sống đầy màu hồng. Cô nhớ lại những ngày thấp thỏm lo âu cho cuộc cưới sinh của Trạch. Và mối tình chưa thấu lộ của cô với thẩm Mà cảm thấy mình ấu trị quá mức Tình yêu phải là song phương Là hai con tim đồng điệu hòa chung nhịp đập Thì ra đây mới thật sự là tình yêu đầu đời của cô Lụa sống sinh hoạt mỗi ngày Để chờ đợi thứ bảy Máu chảy về tim Để được gặp Minh Ngã vào vòng tay triều mến âu yếm của anh Và cùng nhau ngập lặng Trong nguồn ân bể ái Gần hai tháng sau Mình nói với lụa là anh sẽ đặt vấn đề với bà chủ là cho cô đi học. Anh nói nếu không muốn phụ lòng anh thì cô phải phấn đấu học hành tới nơi tới chốn để có tiền đồ cùng với anh sau này làm việc sinh con đẻ cái. Hai người sẽ nuôi con bằng sức của mình không lệ thuộc vào cha mẹ dù anh là con trai duy nhất trong gia đình còn có hai chị gái. Mấy hôm sau bà chủ kêu lụa lên chỗ của bà làm việc ở trên lầu nhìn đâm đâm vào mặt của cô. Có ý kiến đề nghị cô đi học khóa kế toán vì phục vụ cho công ty, đây là ý của cô sao? Dạ không, đó là ý của anh quản lý. sao bao nhiêu người có bao nhiêu cửa hàng nó không có đề nghị mà lại đề nghị cô. Làm sao cháu biết được, cô không dùng quan hệ nam nữ để quyến rũ nó phải không? Bác nói vậy là xúc phạm cháu đó. Cháu dù nghèo cũng không có lợi dụng tình cảm để tiến thân đâu. Tôi tin cô được à. Vậy bác khỏi cần nghe ý kiến của anh ấy đi, cháu không có học kế toán, chỉ bán hàng như vậy cũng có sao đâu. Là cô nói đó nó nghe, là cháu nói, bác không cần phải khó xử đâu. Tôi không có gì phải khó xử cả, nó muốn gì thì muốn, quyền quyết định cũng là do tôi thôi. Nhưng lạ, hình như cô và nó có quan hệ trai gái rồi á, phải không? Bác cứ hỏi ảnh đi, vậy là có rồi à. Thì ra cô dùng nhan sắc mình để quyến rũ nó, thảo nào bác lại xúc phạm cháu nữa rồi nhưng nghĩ lại cháu và anh ấy có quan hệ gì cũng đâu có liên quan gì tới bác bác hà cớ gì phải chất vấn hạch khỏi cháu bà thuận phát giận dữ đứng dậy dỗ bàn không liên quan sao cô có biết nó là ai không đừng có nói với tôi là cô không biết nó là con trai tôi đó nghe lụa trung trời chân tay mắt mở lớn mà vẫn không nhìn thấy gì trước mặt là con trai sao Chuyện tưởng chỉ có trong phim ảnh đã ứng vào cuộc đời của cô rồi. Nhưng cũng đâu phải Minh lừa dối, che giấu thân phận với cô, chỉ vì cô tin tưởng anh là một quản lý bình thường thôi. Đã nhiều lần anh nói nhà anh giàu có, anh còn có hai chị gái và anh là con trai độc nhất trong gia đình mà cô có quan tâm đâu. Bây giờ trách ai đây? Cha mẹ của anh chắc không bao giờ chấp nhận cô làm dâu của họ rồi. Lại còn cho rằng cô dùng nhan sắc để quyến rũ anh nữa Nhưng con trai bà tên Tú Còn anh tên Minh mà Lụa lắp bắp Con của bác Tinh Tú Còn anh ấy tên là Minh mà Minh là tên khai xanh của nó Tú là tên gọi ở nhà Nhưng không lẽ Vì cái tên mà cô cho rằng nó không phải là con của tôi sao Cháu không có ý đó Cháu cũng không có dám mơ tưởng tới cậu chủ Chỉ là cháu nghĩ anh Minh đơn giản là quản lý cửa hàng thôi Quản lý cửa hàng mà dám quyết định cho nhân viên đi học thêm và trài trợ à? Ngày thời quá đó. Nhưng nói nhiều làm cái gì? Bắt đầu từ ngày mai, cô hãy xin nghỉ làm và lánh xa con trai của tôi. Hẳn như cô mà cũng dám đèo bồng làm dâu của tôi sao? Một lát nữa, tôi sẽ cho người tính lương của cô bồi thường cho cô 2 tháng để cô đi tìm việc khác. Vậy là đã nhân đạo với cô lắm rồi. Cô đừng có nghĩ sẽ khóc lóc hay tìm cách níu kéo với nó. Tôi mà hay được thì cô sẽ không có yên thân đâu. Cháu không có đèo bồng. Nhưng cháu phải gặp anh ấy để nói cho rõ. Nói cái gì nữa? Nói rằng tôi không cho hai người quan hệ à? Chuyện đó cô khỏi cần phải lo. Tôi là mẹ của nó. Nó không có cãi được tôi đâu. Tính ra hai người mới quen biết nhau chưa được ba tháng. Còn quá sớm nó chia tay mà không bị tổn thất cái gì đó. Đừng có kéo dài. Thêm thiệt thời Chỉ mình cô nhận lấy thôi. Coi như tôi đã cảnh báo với cô rồi đó. Liệu hộ mà thu xếp cho ổn thỏa đi. Thì xuống đi. Thấy cái mặt của cô và tôi sôi máu không có làm ăn được cái gì hết. Biến! Lụa chón dáng mặt mày. Đứng lên mà đôi chân còn run rẩy bẫy. Không phải vì sợ thế lục của bà, mà vì đau lòng. Hạnh phúc mới có được. Tưởng sẽ ngọt ngào duyên mãn. Bỗng đâu sóng gió nổi lên, cuốn phăng bao ước mơ hy vọng của cô. Không được. Cô phải gặp mình để xem anh giải quyết chuyện này như thế nào. Hòa, hoài và mỹ Nhìn thái độ u uất của Lụa mà đoán được chuyện gì đã xảy ra khi gặp bà chủ, Hoa hỏi: "Có chuyện gì sao em?" Lụa không trả lời, thật ra cô cũng không có biết phải trả lời sao cho nó phải. Cô và Minh yêu nhau có ai hay biết cái gì đâu, nếu như bây giờ tiết lộ với họ thì sao chứ? Có ai thông cảm cho cô ngoài chị hòa ra? Lỗi là do cô Cô chưa tìm hiểu kỹ lại đi trao thân gửi phận cho một người mà cô chưa biết rõ thân nhân để bây giờ đây phải ôm lấy cái mối hận muộn màng. Nước mắt của lụa rơi ra. Vậy là cô bị đuổi diệt rồi. Cũng phải. Cô còn mặt mũi nào ở lại đây để hằng ngày nhìn thấy bà chủ nữa chứ. Rồi ăn đâu, ở đâu, tìm việc gì để làm, không lẽ lại trồi đầu về quê quỳ xuống xin ông bà cha mẹ thứ tha lỗi lầm của mình hay sao? Nhưng bây giờ... Chỉ có con đường duy nhất đó thôi. Phải về quê. Gia đình sẽ không xua đuổi cô. Sẽ đón nhận cô vì chỉ có ruột thịt tình thâm mới không lừa dối nhau thôi. Không biết trà đã vào được đại học hay không. Nếu như trà đậu đại học thì chắc chắn là đại học sư phạm. Lụa bừng tỉnh. Sao mình không đến tìm trà thử xem? Trà lúc nào cũng được ông ngoại thương và ông thường lắng nghe nó. Gặp trà để biết sau khi cô bỏ đi Rồi gia đình trạch có làm khó dễ gì không khi cô mang tất cả dòng vàng đám hỏi đi theo gặp trà để biết ông ngoại có tha thứ cho cô hay là vẫn canh cánh sự tức giận vì cô đã làm cho ông phải mất mặt với xóm làng. Nghĩ đến đó đùa cảm thấy yên tâm và cô gian giái sao cha đã đậu vào đại học sư phạm. Nhưng trời không bao giờ chiều lòng người. Mấy hôm sau Lụa phát hiện ra mình đã có thai với mình. Là chị lớn trong gia đình, còn một đàn em, Lụa từng nhìn thấy mẹ của mình ốm ngán khi mang thai, nên những hiện tượng cô gặp phải là Lụa biết ngay. Lụa tức tóc đi mua que thử thai, và khi biết kết quả, cô đau đớn, nhận ra mình không còn đường lui nữa. Phá bỏ cái thai sau. Sài Gòn xứ lạ quê người, cô biết đi đâu mà phá bỏ nó chứ. Bệnh viện à? Trời ơi, tại sao cô lại lâm vào cái bức tường này? Bây giờ phải cho Minh hay để xem anh tính sao. Biết đâu gì giọt máu này mà mẹ của anh sẽ chấp nhận cô. Nếu phải khoam lưng cuối gối để bà chấp nhận, cô cũng sẵn sàng ném bỏ tự trọng vì đứa con này. Đứa con được kết tin bởi tình yêu thật sự, tình yêu đầu đời của cô. Nhưng biết tìm Minh ở đâu bây giờ? Có khi nào anh nghe lời của mẹ và tình yêu đối với cô chỉ là một thoáng giải trí trong thời gian ở cửa hàng này mà thôi. Sự giàu có của anh thì quá xá vì mấy đồng bạc anh đã dung ra tiêu tốn cho cô để đổi lấy tình yêu và sự trong trắng của đứa con gái ngu muội. Lòng dạ của lụa rối bời bời hơn lúc nào hết cô trông đợi Minh. Dạ Minh như không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Tối thứ bảy, anh dẫn đến gặp cô trong tư thế ở lại đêm như mọi khi. Lụa mừng như người sắp chết đuối, vớ được chiếc phao cứu mạng. Cô ôm lấy anh và nước mắt từ đâu như suối nguồn tuôn chảy, không thể kiềm nén lại được. Mình ngạc nhiên dỗ về cô. Mới cách qua mấy ngày mà em làm gì nhớ anh dữ dội vậy? Lụa cố nén những giọt nước mắt miếm môi nói nhỏ. Anh là cậu chủ thuần phác Mẹ nói với em phải không? Phải. Còn nói cái gì nữa không? Bà cấm không cho em tiếp cận với anh. Nhậm nhí. Em bị đuổi việc rồi. Mình nhíu mày. Bị đuổi việc rồi sao? Phải. Mẹ đã hứa với anh rồi mà sao lại đuổi việc em chứ? Bà cấm em gặp anh. Em có hứa không? Không. Gì? Không. Gì? Gì sao? Vì em đã có tai rồi. Có thai rồi sao? Vậy là quá tốt rồi. Nhìn vẻ mặt và thái độ mừng rỡ của Minh khi biết cô có thai, Lụa bỏng thấy ấm lòng và tự tin rằng anh vẫn yêu cô và tình yêu đó sẽ là động lực để cả hai vượt qua rào cản sang hèn mà mẹ của anh đã dựng lên. Minh ôm lấy Lụa, ánh mắt trạng trở và mừng vui. Anh sắp có con rồi. Lại có con với người anh yêu quý nữa thì hạnh phúc nào bằng. Em yên tâm đi. Không có ai ngăn cản hay chia cắt chúng ta được. Ngày mai, anh sẽ về nói với cha mẹ. Anh tin về đứa cháu nội đích tôn này, cha mẹ sẵn sàng chấp nhận em. Cha anh thì dễ rồi, chỉ còn có mẹ hơi khó khăn một chút. Nhưng không có sao đâu, anh sẽ không để cho em làm dâu nhìn sắc mặt chị chồng mà sống. Hãy tin tưởng vào anh, anh đủ sức bảo về em mà. Đêm hôm đó, trong vòng tay của Minh, Lụa ngủ một giấc say nồng sau những hôm bị bà Thuần Phát đuổi diệt. Hôm sau, Minh đi một vòng về đưa cho lụa cái điện thoại di động. Anh dặn dò. Giật bất ly thân nghe em. Có chuyện gì nhớ điện báo cho anh liền. Anh sẽ có mặt kịp thời mà can thiệp. Chuyện gì cũng phải cảnh giác đừng có tin ai nghe chưa. Bây giờ anh về nhà để tối nay nói chuyện với ba mẹ liền đây. Chờ anh nghe. Ngày mai anh sẽ quay lại. Dặn bất tất dĩ. Mẹ của anh phản đối thì chúng ta sẽ bỏ đi mà sống cùng nhau. Chỉ vậy thôi. Em không muốn gì em mà anh phải chịu khổ đâu. Vậy anh muốn gì anh mà em chịu khổ à? Anh là đàn ông, anh phải chịu trách nhiệm vì những việc mình làm chứ. Không có nói nhiều nữa, hãy vô vẻ tự tin để con ra đời không có vẻ mặt u ám, biết chưa? Mình ra về, lụa tin anh và cô tin rằng anh sẽ thuyết phục được mẹ anh vì cái thai trong bụng của cô. Nhưng hai ngày mình không đến. Ngày thứ ba anh điện thoại cho cô. Cuối tuần này anh sẽ đến, có gặp một chút trở ngại nhưng em đừng có lo, giải quyết xong anh đến với em liền. Lựa ăn không ngồi rồi suốt thời gian đó, vậy mà cũng đã hai tuần rồi, thai trong bụng của cô đã được 5 tuần. Lựa lo lắng nó ngày một lớn lên. Mới đây mấy hôm cô còn tính đi tìm trà, bây giờ không có ý định đó nữa. Cô chờ đợi Minh. Bây giờ đã có thai. Làm sao dám gặp trà, làm sao dám về nhà nữa chứ? Trong lòng của Lụa trăm mối ngổn ngang. Chuyện gì tới sẽ tới. Bà thuận phát chờ Lụa ở một quán cà phê. Mình đưa cô đến. Lụa rụt rè khi nhìn thấy bà, nhưng khi bà nở nụ cười thì cô an tâm. Bà đưa tay ra giấu cho cô ngồi xuống đối diện với mình. Ánh mắt không rời cô, bà nói dịu dàng. Có thai rồi phải hôn? Được bao lâu rồi? Dạ, 5 tuần. Đi khám chưa? Dạ chưa. Cháu chỉ thử bằng que thử thai thôi. Bà mở bóp lấy ra một sắp tiền để trên bàn nhìn cô. Cầm lấy tiền này đi khám bác sĩ và bồi dưỡng cho cái thai khỏe mạnh. Rồi bà chống hai khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đỡ lấy khuôn mặt của mình nghiêm túc. Có thai rồi nên cũng không thể tính chuyện cứ hỏi được. Bác nghe Minh kể về gia đình con rồi. Ông ngoại khó tính và phong kiến nên chắc không có chấp nhận cô dâu mang bầu về nhà chồng đâu. Bác trai cũng vậy. Cho nên trong thời gian chưa có sinh bé bác có mẫu đất ở lái thiêu đang mùa thu hoạch chôm chôm và măng cục. Còn lên ở trong đó sống chờ ngày sinh nở xong bác sẽ về quê hỏi cưới đàng hoàng. Mẫu đất này trước sau cũng cho thằng Minh nghĩa là trước sau cũng là của con nên con ở chăm sóc Thu quay lợi là chuyện hợp tình hợp lý Mình không muốn con về làm dâu Mà nhà bác cũng không cần người làm dâu Nên sau này Con và Minh cưới nhau rồi Thì ở lại lái thiêu Xin cơ lập nghiệp Lái thiêu bác cũng có một cửa hàng ở đó Chồng đi làm Giờ ở nhà chăm sóc giường cây Nhất là nuôi lớn cho cháu nội của bác là đủ rồi Ý con sao? Lụa không tin vào tay của mình Cô nghĩ mình đang nằm mơ Sao mọi chuyện lại có thể diễn ra suôn sẻ như vậy được chứ? Cô đưa mắt nhìn Minh, anh cười mãn nguyện. Thì ra mẹ của anh cũng không đến nỗi khó khăn như Lụa nghĩ. Chắc là do bà thương con, và nhất là thích đứa cháu nội duy nhất mà cô đang mang trong người. Vậy mà cô đã quá lo sợ bà sẽ chưa cắt mối tình này. Bất ngờ quá nên Lụa chưa biết trả lời sao với mẹ của Minh, thì bà lại nói tiếp. Có chuyện này, bác nghĩ cũng nên dặn dò con. Là khi tới chỗ đó, con cũng nên hạn chế ra ngoài, dành thời gian mà nghỉ ngơi dưỡng thai. Trước đám cưới, càng ít người biết con có thai càng tốt. Đó là do bác lo cho con vậy thôi. Ở trên đó có mấy người thợ làm giường, bác sẽ cho người lên đi chợ nấu nướng bồi bổ cho con. Con không phải động tới móng tay đâu, yên tâm mà chăm sóc cháu nội của bác. Khi đứa bé cứng cáp rồi thì tiến hành cưới hỏi sau đám cưới hai vợ chồng về lái thiêu, Mình quản lý cửa hàng, còn coi sóc giường tược, cái ăn cái mặc không phải lo. Diễn cảnh tương lai mà bà thuần phát vẽ ra làm cho Lụa mát lòng mát dạ và tin tưởng vào tương lai. cô không nghi ngờ gì hết, bởi cô tin rằng minh đã thuyết phục được cha mẹ của mình. một lần nữa Lụa thấy yêu đời và cô nhận ra mình lựa chọn trao thân gửi phận cho minh là một quyết định đúng đắn. Hôm sau, Minh đưa lụa lên căn nhà ở Lái Thiêu như lời của mẹ anh chỉ dạy. Lụa biết Lái Thiêu là nơi có nhiều vườn trái cây nhưng cô chỉ thấy qua sách dở. Hôm nay tận mắt chứng kiến vườn trái cây của gia đình Minh cô choáng ngợp trước sự rộng lớn và nhất là đang mùa thu hoạch. Căn nhà chính nằm cách đường lớn hơn 500 mét, đường từ cổng rào bước vào được tráng nhựa để xe tải tới cân chôm chôm và măng cục. Ngôi nhà sáng bừng nhờ những chậu hoa lan nó treo lũng lãng trên vàng trước cửa nhà và hàng bonsai được cắt tỉa gọn gàng qua tay các nghệ nhân. Ngôi nhà lớn sang trọng, khang trang, sức chứa hàng chục người, lụa đinh ninh. Đây là chỗ gia đình Minh tới nghỉ ngơi ăn uống khi có dịp tề tự. Hơn 10 thợ làm dừng tới chào hỏi Minh. Trong nhà có một chị chưa được 50 tuổi phụ trách dọn dẹp cơm nước cho lụa. Nghe nói chị này nhà ở Bình Dương, rất ít nói, vừa được bà chủ tuyển vào cách đây mấy hôm. Mọi người nhìn lụa như nhìn một động vật quý hiếm. Chắc rằng sau lưng cô họ đã nghe những điều gì đó và thao hồ đồng thổi về cô. Nhưng Lụa không có quan tâm, ít ra bây giờ họ cũng biết cô là người yêu của cậu chủ và không bao lâu nữa họ sẽ phát hiện ra cô đang mang trong người giọt máu của anh và giọt máu đó nếu là con trai thì nó sẽ nhiễm nhiên là cháu nội đích tôn của ông bà Thùng Phát. Lụa biết Minh còn một người anh trai nữa nhưng anh ấy bị bệnh tâm thần bị mẹ anh nhốt vào một nơi ít người tới gặp được. Lụa cũng biết Minh có hai bà chị ruột tính khí khó khăn Nhưng mẹ anh còn nhượng bộ thì hai bà chị có nghĩa lý gì với anh chứ? Lụa tin rằng mình sẽ bảo vệ được mình, cũng như sẽ bảo vệ cho đứa con của hai người được thuận lợi sinh ra. Sau đó cô và anh sẽ làm đám cưới. Nghĩ đến ngày được cùng anh làm lễ giao bôi trước hai họ hàng, lụa dậy lên một nỗi hạnh phúc vô bờ bến. Mình ở lại với lụa mấy ngày. Anh căng dặn những người làm khi thu hoạch trái cây, Thì để Lụa đứng ra bán và giao tiền cho cô Mỗi ngày dài tấn chôm chôm và mang cục Lụa choáng khi Minh để cô toàn quyền sử dụng số tiền đó Tới thời điểm bây giờ Lụa đã gần 23 tuổi Cô chưa bao giờ cầm được số tiền lớn như vậy Chứ đừng nói chi là sở hữu Gia đình cô không nghèo Nhưng là con gái lớn đã từng ở bên cạnh mẹ lăn lóc với cuộc sống Lụa đã chứng kiến cảnh mẹ nghèo khó Cho đến khi về với ngoại Rồi khi tập đoàn chia đất, gia đình cô lần nữa thiếu thốn khi phải lo cho sự học của chị em cô. Đến khi lụa bỏ nhà ra đi thì hoàn cảnh gia đình cũng đã ổn, nhưng anh hai lại dướng vào tù tội. Đến khi sống bên cạnh Minh thì khác, cô nhận thấy tiền bạc đối với anh không còn quan trọng nữa. Anh cho cô rất nhiều, bà thùng phát cũng cho cô và bây giờ cô còn có nguồn thu nhập từ vườn trái cây. Lụa rất trân quý những đồng tiền này. Cô thủ rất kỹ và luôn nghĩ rằng một mai bà Thuận phá có trở mặt thì cô vẫn có tiền để nuôi con lớn lên. Thật ra, lụa cũng chưa hoàn toàn tin bà chấp nhận cô một cách dễ dàng. Phim ảnh, sách báo cũng cảnh giác những chuyện như vậy. Có thể chị ba lập nấu cơm là tay chân của bà ở cạnh để theo dõi cô. Có thể sau khi cô sinh xong, bà Thuận phát sẽ bắt con bỏ mẹ. Cho nên dù như thế nào cô cũng không được tin ai. Mình cứ nói với cô hoài những lời như vậy. Và Lụa quyết tâm dùng tình cảm của mình mua lấy sự trung thành của họ khi một lần vô tình cô nghe mình nói với chị Ba Lập. Tôi không biết mẹ tôi đã nói gì với chị và dặn dò chị cái điều gì. Chỉ có điều tôi cũng cảnh báo với chị rằng chị bây giờ đang làm cho vợ chồng tôi, lương của chị do tôi trả. Và sau này chỉ cần giúp đỡ gì cũng chính là do tôi giúp chứ không phải mẹ tôi. Nếu như chị muốn bình yên đi làm nuôi đám con thì đừng có nghe mẹ tôi làm những cái chuyện bất lợi cho vợ của tôi. Để sau này chị có thể ở dài lâu và con của chị cũng có điều kiện vào cửa hàng tôi làm việc. Vợ tôi là người tốt, hiền lành, chị sống chung lâu ngày sẽ hiểu rõ về cô ấy hơn. Tôi hy vọng chị xem cô ấy như người nhà, hết lòng yêu thương chăm sóc thì chị sẽ nhận lại từ cô ấy còn hơn tình cảm ruột thịt nữa. Nghe xong, lụa thấy lạnh người, nhưng cũng vì vậy mà cô quyết định từ đây sẽ cố gắng thu phục nhân tâm. Lụa sống trong bình an ở Lái Thiêu không phải lo lắng gì. Bà thuận phát thỉnh thoảng, điện thoại tới thăm và dặn dò cô phải kỹ lưỡng trong việc dưỡng thai. Mình mỗi tuần đều đến vài hôm, chở cô đi ăn uống giống như người chồng đi làm xa về nhà. Lụa cũng được những công nhân kính trọng. Chị Ba Lập ít nói, lầm lũi bên cạnh cô nhưng luôn chịu những sở thích của cô. Nói chung, Lụa rất hạnh phúc. Cô có cảm tưởng như mình đã thực thụ là bà chủ nhỏ ở nơi đây. Cô dùng chân tình đối đãi với mọi người nên cũng được mọi người quý trọng và chân tình với cô. Lụa an tâm tận hưởng hạnh phúc và chờ đợi đứa con vàng Ngọc ra đời sẽ đem lại cho cô nhiều may mắn. Và Lụa muốn Trà biết về cuộc sống của mình, nên cô nhờ anh Cẩn thở làm dường nhà ở Sài Gòn tới trường Đại học Sư Phạm do la tin tức của Trà. Lụa dặn anh nếu như biết chắc chắn Trà đã vào Đại học Sư Phạm thì bằng mọi cách phải liên lạc được với cô ấy. Trở lại chuyện gia đình của chị Dung ở Bến Tre. Như đã nói, sáng hiện đang độc quyền nguồn cung cấp thiết bị điện Anh sửa chữa điện gia dụng khắp nơi. Sáng còn lãnh thi công gắn đường điện cho những căn nhà mới xây. Công việc của anh thất bật, cần thêm vài thanh niên phụ và theo đề xuất của trà. Sáng mời thẩm tới phụ với anh. Công việc của Sáng ngày một phát đạt, tiền vô như nước, nên anh cũng không có thời gian mà tìm cho mình bạn gái, mặc dù ông bà ngoại và má anh cứ nhắc nhở hoài. Sáng rất có hiếu, là con trai trưởng lại làm ra tiền, Nên hàng tháng anh điều chi cho mẹ một số để xây xài trong nhà, cho ông bà ngoại người một chút tượng trưng, cho cả ông bà nội và cha của anh nữa. Quý tự hào về sáng, đi đâu cũng khoe con mình thành đạt. Đứa là doanh nghiệp, hai đứa là giáo viên, một đứa đang học đại học, sau này sẽ là giáo viên cấp 3. Anh ta hãnh diện về con của mình mà chưa lần nào suy nghĩ, chúng có ngày hôm nay là do một tay dung đã đào tạo nên. Còn anh ta không có một chút công cán gì Quang vẫn đi dạy điều điều Và là giáo viên giỏi 3 năm liền Nhà trường định cử anh đi học đại học nâng cao trình độ Ông hai tịch và dung mừng lắm Vậy rồi Quang cũng sẽ dạy cấp 3 như trà Gia đình sẽ là gia đình truyền thống với ngành sư phạm Ông hai tiếc cho lụa Nếu nó giống như các anh chị em của nó Thì bây giờ nó cũng đã là giáo viên rồi. Sách vở có câu, giáo viên là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Con trai ông và bây giờ là đám cháu ngoại của ông cũng đang theo nghề cao quý đó. Nói sao ông không hài lòng mãn nguyện cho được. Nhưng khi Quang tất bật với công danh, thì tình cảm của anh dành cho Thấu ngày càng nhạt dần. Quang bắt đầu làm quen với Bạch, giáo viên cùng trường, là con gái duy nhất của ông bà Tán Hòa Đường. Là người dịp gốc qua có tiệm thuốc bác lâu đời ở chợ Ông tán qua đường mất đã lâu chỉ còn bà Một mẹ một con nên bạch được cưng như trứng mỏng Từ lâu quan vốn dĩ thích cuộc sống ồn ào nơi phố chợ Chứ không phải nơi vắng vẻ như nhà của anh hiện giờ Quan vì cô có căn nhà ở phố chợ Có tiệm thuốc bác gia truyền đang mua mây bán đắt tiếng tâm lẫy lừng Sự giàu có của bạch nức tiếng ở khu chợ này Quang rất muốn cưới Bạch, anh sẽ nhiễm nhiên trở thành con rể và ở lại nhà Bạch vì gia đình cô rất neo đơn. Quang biết ông ngoại và mẹ sẽ phản đối việc ở rể, nhưng ý Quang đã quyết thì không ai có thể ngăn cản được. Nhà anh có sáng, có Tăng, anh hai sẽ ở riêng, còn Tăng sẽ phụng dưỡng ông bà và mẹ. Quang mặc dù ở đâu cũng không có quan trọng, Phận làm con anh sẽ không bỏ bê gia đình ông bà, cha mẹ và các anh chị em nữa. Nghĩ vậy nên Quang ra sức đeo đuổi Bạch và anh biết mình sẽ thành công vì Bạch nhiều lần tỏ ra rất thích Quang. Trà về nhà chơi, thấy sáng lù bu nên cũng ra tiệm phụ anh. Tối lại, khi cả nhà ngồi vào bàn cơm, sáng nói, từ nay tiền học phí, tiền sinh hoạt ăn ở của trà má để cho con lo, con sẽ tài trợ cho cô Sáu nó học đến khi ra trường có lương thì thôi. Trà trố mắt nhìn anh. Anh hai chơi sợp nha. Không có sợp gì, bởi trong bốn đứa con gái, cô Sáu mày xấu nhất nên anh hai tội nghiệp. Nói nghe thấy ghét không? <cười> với lại, anh cũng phải góp phần để sau này còn kể công với các con của anh là một tay cha đã nuôi cô Sáu con ăn học đại học chứ. Đó, ông bà ngoại và má thấy chưa? Con nói anh hai đã muốn vợ rồi. Hôm nay chính mắt con thấy... Chính tay con nghe anh hai nhát ma chỉ thấu rõ ràng nè. Trà không để ý thấy sắc mặt của quan tái đi. Anh ngơ ngát nhìn trà chăm chăm. Ông hai cười ngất. Cãi <cười> thần. Hết chuyện con người ta là gái nông thôn buôn bán thức khuya dậy sớm ra đường bất kể ngày đêm có biết sợ ma cỏ là cái gì mà nhắc ma chứ. Trà cười ngất cười ngơ. Ông hại ơi! Nhát ma là tiếng lóng con dùng để chỉ anh hai che dãn chị Thấu đó. Vậy sao? Ờ, vậy dê thì nói dê đi, nhát ma này nhát ma nọ nữa, bất cự. Nói dê thì nghe tội cho anh hai con, ngoại. Với lại bây giờ trở đi con còn phải theo nền ảnh gì tiền nữa chứ ngoại. Mà con hỏi thiệt ngoại nha, nếu như anh hai con cua được chị Thấu, ngoại có cho phép ảnh cưới chị không? Cua là, là dê đó hả? Dạ. Bây giờ, tuổi bay đâu còn chịu cái vụ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa mà cho phép hay không cho phép chứ. Tuổi bay thương đứa nào thì lấy đứa đó, ai cấm cản bày được. Ông nói vậy là không có đúng rồi, cái nhân con thì khác à nghe. Ông bà cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đâu, chứ đặt đâu mà con ngồi đó thì sai chỗ ông bà cha mẹ sẽ buồn. Ông hai cười kha khả, trà nói tiếp. Với lại, thương đứa nào thì phải lấy đứa nào chứ lấy đứa nấy thì đứa nào nó buồn đó ngoại. Ông bà hai và Dung cười gian thích thú, ông hai dứt cân cười chửi yêu trà. ta nói con nhỏ này ngày lớn ba trận hết biết rồi nghen, ngữ này dạy học trò lớn làm sao được đây? Ủa, bà ngoại chưa trả lời con nghe ngoại có đồng ý cho anh hai cưới chị thấu hôn? Ngoại trả lời rồi mà, thương đứa nào thì cưới đứa, đứa nào? <cười> <cười> Nhưng mà thằng Sáng và con Thấu sao rồi ngoại biết không Chị Thấu ghé cửa hàng Người ta bán đồ hàng bông Mà ảnh kêu chị đem lại cho ảnh ba trái sầu riêng, hạt lép và cơm vàng thi con luôn Chị nói không có bán Ảnh kêu chị mua dùm Chị nể mặt anh hai tuyển dụng anh thẩm của chị Cho nên chị hứa Anh hai còn hỏi Chị có muốn vào đây chuyên nấu cơm cho ảnh ăn không Chị trả lời Chị chỉ nấu cơm cho người nhà ăn thôi Ảnh nói nếu chị cho phép thì ảnh muốn làm người nhà của chị. Con thấy chị Thấu mắc cỡ nha ngoại. Hai người này quay bộ tình trong như đã, mặt ngoài còn e hành sao đó ngoại ơi. Mọi ánh mắt đổ dùng về sáng, anh đỏ mặt. Ơi, cái con nhỏ này đúng là nhiều chuyện thiệt mà. Nhạn cười hí hí. Công nhận, chị Sáo nhiều chuyện thiệt ngang. Như em nè, em chứng kiến mỗi ngày hai người liếc mắt đưa tình hoài mà em có nói gì đâu. Em cũng nghe anh hai hỏi thăm anh Thẩm về chị Thấu hoài mà em cũng đâu có nói. Anh hỏi anh Thẩm chị Thấu có bạn trai chưa, buôn bán như vậy đủ sống không? Nếu như chị Thấu có chồng thì ở trong nhà còn ai thay thế chị đi mua bán không? Con nghe ráo trội mà nửa lời con cũng nói à nghe. Cả nhà cười trần trần sáng lắc đầu. Công nhận con bảy mày kín miệng không thua sáu trà hên. Vậy chứ nãy giờ cô bảy nói cái gì vậy? Trà cười liến thoáng nhìn anh. Bây giờ trước mặt ngoại và má, anh ai thú nhận đi, anh có thương chị Thấu và định cưới chị ấy không? Mày hỏi cái gì như hỏi cung vậy Trà? Anh bậm môi. Anh thấy trong lòng đau nhói. Dù đã bỏ rơi Thấu, lâu nay anh cố tình tránh mặt cô vì không muốn dây dư thêm nữa cái mối quan hệ không rõ ràng này. Và anh chấp nhận Thấu tìm được niềm vui mới. Nhưng nếu như niềm vui đó là sáng, anh ruột của anh, Thấu sẽ là chị dâu, chị dâu trưởng của nhà anh thì làm sao anh chịu đựng nổi khi phải gặp mặt mỗi ngày. Và điều quan trọng hơn hết là anh hiểu rõ tình cảm anh dành cho Thấu là mối tình đầu không phải dễ dàng dứt bỏ mà không nghe trái tim của mình đau nhất. Ông Hai nhìn thấy dễ mặt ngại ngùng nhưng tràn trề niềm vui của sáng thì đã hiểu rõ. Ông quay sang bà Hai và Dung coi cái bộ mặt của thằng Sáng kìa. Dùng, bày tính sao? Dạ, vợ thì con giống cha, nó muốn thương con nào thì cứ cưới con nào vậy thôi. Vậy Sáng bay tính sao? Có ướm lời với con đó chưa? Chưa ngoại à, nhưng con hỏi thăm rồi, nó hiện chưa có bộ bịch gì hết á, nên nếu như mình tới hỏi cưới chắc nó chịu à. Quang chen vô. Con nhỏ đó, em biết nè, nó đẹp lắm. Nhưng có bầu trước chưa, ai mà biết được. Anh cưới nó về thì nó là chị dâu trưởng của nhà mình. Nhà nó nghèo sát số đó ngoại à. Cưới nó về, nhà nó mất một tay lao động chính. Sợ cha mẹ của nó đòi hỏi này kia nữa thì mệt. Nghèo thì cũng có sao đâu. Miễn biết mận ăn và siêng năng là được rồi. Thằng anh nó cũng có công ăn việc làm ổn định. Thằng anh của nó cũng có công ăn việc làm ổn định ở chỗ của anh hai bay rồi. Nó có chồng thì giao cái sạp hàng bóng cho mấy đứa em của nó là ổn. Nghe nói nó còn đến mấy đứa em nữa lận Con nhỏ đó giỏi gian mà lại lễ phép Hiếu đạo với cha mẹ Cư xử với mọi người phải phép Làm dâu nhà này như vậy là đủ rồi Ngoại đâu còn thấy lực như hồi trước đâu Mà mở cả mở hai con Sáng mừng rỡ hỏi tới Vậy là ngoại đồng ý hả ngoại Nhưng bây giờ phải hỏi nó cho đàng hoàng Cả mang lễ tới nhà mà người ta từ chối Chắc độn thổ rồi ngang Dạ, chuyện đó để con lo. út Tăng nãy giờ ngồi vừa ăn cơm vừa lắng nghe, buộc miệng nói lẽ. Vậy là sắp có chị hai rồi hả ta? Mẹ ơi, phen này chắc con ốm nhách nhành nhanh luôn quá. Ông hai nhìn nó, mọi người đồng thanh. Sao vậy? Sao có chị hai mà ốm nhách nhành nhanh? Bị có dám vô bếp đụt cơm nguội đâu mà không ốm. Mọi người cười trần trần. Bữa cơm gia đình bao giờ cũng rất vui như vậy đó. Hôm sau, trước khi lên trường, trà dỗ vào dai của sáng. Sáng nghe anh hai, em giúp anh tới đây thôi đó nha. Phần sau là của anh, em sẽ điện thoại về ngay diễn biến sự việc đó. Ê, nhưng mà không biết nó có chịu anh hôn nữa? Anh phải tự tin chứ, trực tiếp hỏi thẳng chị. Chị ok thì tốt, không thì phải có kế hoạch theo đuổi. Em nghe anh ba nói anh có đối tượng kết hôn rồi nha. Anh phải cưới trước ảnh mới được. Đừng có đắp mô mà tức tráng chịu à nghe. Khùng mày ơi, đứa nào gặp dương phận trước thì mừng cho đứa đó chứ. Bậy nữa, đứa nào gặp trước thì mừng cho đứa nào. Trời ơi, thôi đi học đi, khùng quá à. Trà cười ha hả, sáng nhìn theo em gái, thiếu nữ rồi mà sao lúc nào cũng thấy nó ồn ào vui vẻ, không có lấy một chút buồn phiền. Hèn chi nó được ông bà ngoại thương hết thảy anh chị em ở trong nhà. Tình thương ngoại dành cho nó không có giấu giếm, không có sợ đứa nào so đo phân bị. Trong mắt của ngoại, Trà và Úc Tăng là hai đứa cháu có tiền đồ. Mà thật ra, Trà cũng là niềm hãnh diện của chính bản thân anh. Dù là cô không có đẹp rực trở như hai chị và cô em, nhưng ở Trà, toát lên một sức sống mãnh liệt mà những người con gái cùng trang lứa khó lòng theo kịp. Sáng, pha ly hai cà phê, mời thảm vào cùng ngồi uống với anh. Ngập ngừng một lát, sáng mở lời. Ông Thẩm à, à, tôi nói nghiêm túc và ông cũng trả lời nghiêm túc với tôi nghe. Chuyện về vợ ông? Làm tôi hồi hộp quá nghe. Chuyện của tôi thôi, tôi rất thích em gái của ông. Nếu như ông bà ngoại và má của tôi tới nhà của ông để đánh tiếng cưới Thấu, ông có ủng hộ tôi không? Trời đất, chuyện này ông nói với con Thấu chưa? Ngại chết bà luôn à, sao dám nói? Ngại cái gì chứ? Nó thích nó thì phải bày tỏ cho nó biết chứ a thần phụ mà lại hỏi cưới á, nếu cha má tôi bằng lòng vậy chẳng qua là ép Dương nó hàng sao con nhỏ đó không dễ gì mà ép Dương nó được đâu ý tôi hỏi ông là ông có ủng hộ tôi không Tất nhiên là tôi ủng hộ ông rồi ông lớn hơn nó 4 tuổi tôi nghe người ta nói hãy trai lớn hơn gái 4 tuổi là tốt khỏi cần coi thầy luôn ông với nó cũng xứng đôi vừa lứa ông đàng hoàng có tiếng ở đây lại là người biết mần ăn nếu như con thấu á, chưa có tình cảm với ai Thì nó lại mà được làm vợ của ông đó chứ. Vậy ông có nói vô dùm vài câu với hai bác ở nhà không? Tất nhiên rồi. Thấy nào mà cha má tôi cũng hỏi ý kiến của tôi. Tôi nghĩ sao về ông thì tôi nói vậy. Không có tông bóng dễ dời. Mà cha má của tôi chắc cũng đã nghe về ông rồi. Chuyện bây giờ là ông nên đặt vấn đề với con thấu là xong. Được rồi. Hôm nay tôi có dạng cổ đem sầu riêng lại. Đánh bạo nói một tiếng coi. Đừng nghe nghe. Ông nên hẹn gặp nó vào buổi tối rồi tỏ tình. Ai lại đi tỏ tình lúc sáng sớm khi con người ta còn bận rộn trăm công ngàn việc chứ. Ờ, cũng phải hen Nhưng hẹn lỡ cổ không có chịu đi thì sao? Thì phải coi ông bản lĩnh bao nhiêu chứ thì sao? Trời ơi, ông tội nghiệp dữ vậy hay ông sáng? Trước vợ chưa từng quen bạn gái hả? Đò mần gần chết thời gian đâu mà quen bạn gái. Với lại tôi để ý thấu lâu rồi. Trong lòng lúc nào cũng đinh đinh sau này cổ sẽ là vợ của tôi. Vậy mà không có chút biểu hiện gì hết. Tôi ở cạnh ông hàng ngày Còn nhìn không có ra Sao con Thấu nó biết được chứ Đàn ông con trai cái gì mà nhát quá trời luôn à Vậy là ông có bồ rồi hả Tuổi này nói không có Ai tin Rồi tôi cưới Thấu Trước đắp mô ông sao Quan trọng gì cái chuyện đó Nhường cho ông cưới trước luôn đó Nhất nguồn cũ định hen Ý chang vậy luôn Một lát sau Thấu mang sầu riêng đến cho sáng Anh đưa dư tiền cho Thấu Nhưng cô nhất quyết thối lại không nhận. Nói là mua dùm bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu không có ăn lời. Sáng bạo gan nói với cô thật nhanh mà không dám nhìn vào mắt cô. Vậy tối nay anh mời em đi ăn trả lễ. Đừng có từ chối anh nghe. Đi ăn chi tốn kém vậy anh? Anh không có sợ tốn kém. Anh chỉ sợ em không có chịu đi thôi. Trước nay anh chưa từng mời cô gái nào đi ăn uống. Em là người đầu tiên đó. Nếu như em từ chối thì mất duyên của anh. Thấu bật cười thích thú. Trời ơi, coi anh cả nói gì nghe tội nghiệp vậy, đàn ông con trai mà sợ mất duyên. Không phải sao, lần đầu tiên mời con gái đi chơi là bị từ chối thì còn duyên dụng gì nữa. Nói vậy là em không thể từ chối anh rồi. Vậy đi hen. anh có nói với anh thẩm rồi, ảnh sẽ xin phép hai bác giùm anh. Chiều nay em đừng có ăn cơm, để anh đến đón em đi ăn nghe. Bảy giờ nghe em, thú thiệt á. Từ hồi mua chiếc Honda này tới giờ, ngoài mấy đứa em gái của anh ra, anh chưa từng chở cô gái nào hết đó. Em là người đầu tiên, người đầu tiên luôn á. Được rồi, vậy bảy giờ anh tới nhà đón em hên. Nhưng lỡ cha má em không có cho đi thì sao? Anh thầm nói ảnh sẽ xin được mà. Cha má cho đi thì em đi. Vậy em ra chợ ngang, có gì tối gặp. Ừ, em đi bán đi. Thấu vừa mới khuất qua mấy căn nhà, Là thẩm xuất hiện trước mặt của sáng liền Anh bậm môi Tôi hứa xin phép hồi nào hả cha nội Tôi biết ông sẽ lắng nghe Nên cố tình nói vậy cho Thấu yên tâm Mà hồi nãy ông hứa giúp tôi Thì giờ xin phép cho Thấu đi với tôi cũng có sao đâu Ông nói tổ tình phải tỏ ban đêm mà Tôi thấy cái kiểu của ông á Mà tỏ tình nó chắc con gái nó cười hoài Không có nín được quá Sao vậy Ai biết Nhưng nghe tức cười lắm ông ơi Tôi không ngờ thanh niên bự sự như ông Mà dũng về đứng trước mặt con gái như vậy chứ Tại gặp đúng đối tượng thôi ông ơi, chứ mấy đứa con gái bạn của em tôi nó tỉnh bơ à, chứ có bối rối miếng nào đâu. Được rồi, để chiều nay tôi giờ xin phép cha má tôi dùm cho ông, nhưng mà ông khá giả còn nhà tôi nghèo, tôi lại làm công cho ông nữa, sợ cha má của tôi mặc cảm, sợ người ta nói gia đình của tôi đèo bồng nên cha má không có dám trèo cao ông ơi. Không có đâu, à, tôi hỏi ý kiến ngoại tôi rồi, ông nói sau này anh em tôi thương ai? Thì cứ cưới người đó không có phân biệt giàu nghèo môn đăng hộ đối dễ trơn á. Cái thời áo mặc không qua khỏi đầu bây giờ lạc hậu rồi. Ông cho phép được chọn nhưng không cho phép thay đổi đó ông. Tôi mà cưới được Thấu á, thì ông là công đầu tiên đó nghe. Làm em rể của tôi cũng phiền phức lắm đó à. Đừng có tưởng bỡ nghe. Tôi không có sợ phiền phức gì hết á. Miễn sao tôi cưới được cổ thôi. Tôi hy vọng ông sẽ đem lại hạnh phúc cho nó. Chắc chắn rồi. Khi cả nhà ngồi vào mâm cơm chiều, sáng tuyên bố Hôm nay con đi hẹn họ nên không có ăn cơm nhà Ông hai nhướng mắt cười với sáng Bắt đầu tấn công rồi phải hùng Dạ, khi đi con nhỏ trà nó dặn con dữ lắm Nên con cũng không thể phụ lòng em nó Nhạn trề môi Hơ, Chứ không phải phái gần chết luôn hả? Quang nghe trong lòng nhói đầu Anh muốn mặc kệ, nhưng bỗng buộc miệng nói ra. Suy nghĩ chính chắn chưa đó anh hai? Anh mày để ý con nhỏ này lâu lắm rồi, từ hồi con lũa nó còn ở nhà nó. Trời ơi, anh mày để ý con nhỏ này lâu lắm rồi, từ hồi con lũa còn ở nhà, nó thường lươi tới nhà mình chơi đó. Nhưng tại anh mày nhát quá, nên không có dám nói thôi. Bây giờ nó lớn rồi, làm thinh hoài có ngày thằng khác nó hốt là tiêu tùng, nên phải nói ra. Em thấy nó không có thích hợp với anh lắm đâu. Sao vậy? Mày quay bộ rành gì nó hả? Ừ, không phải, nhưng gia đình nó nghèo, nó lại mua gánh bắn bưng. Anh nó thì làm công cho anh, em út còn cả đống, mà cha má nó cũng không có thu nhập gì. Nó mà ưng anh không chừng chỉ dòng ngói vô tài sản của anh thôi. Sáng tỏ vẻ phật ý. Mày đánh giá thấp người ta quá rồi đó. Nhà nghèo nhưng tụi nó cũng học hết cấp 3, cũng bươn chải tìm cách sinh nhai, không có nhờ bận của ai. Nếu như anh em tụi mình không về và ở với ngoại Thì bây giờ cũng nghèo sát số rồi Ở đó mà so sánh nghèo giàu Nhân cách của họ tốt Vậy là đủ Tao cần một người vợ biết lo trong lo ngoài Hiếu kính với ông bà cha mẹ chung thủy với chồng Lo lắng chăm sóc cho đàn con Vậy là đủ rồi Nếu như nó có dùng tiền của tao mà cho cha má của nó Cũng coi như là nó có hiếu với người sinh đẻ ra nó Còn người mà không coi trọng chữ hiếu á, Thì dù có tiền muôn bạc dạng Cũng là cái loại người bỏ đi Nghe sáng nói Ông bà hai và Dung mát lòng mát dạ. Quang vẫn chưa chịu thua, anh cố gắng cản ngăn. Nó không có thương anh, nhưng chịu hẹn hò với anh coi chừng có âm mưu gì đó. Âm mưu cái gì ở đây mày? Nó chưa thương tao, nhưng chấp nhận tìm hiểu là bước khởi đầu tốt. Tao tin tao sẽ chinh phục được nó. Bây giờ đừng có bàn ra tán dạo làm cái gì. Bởi ý của tao đã quyết rồi, và ông bà cùng với má cũng đồng ý. Con người tao có thể sống hình thức một thời gian chứ không có thể cả đời và bản chất thật sớm muộn cũng sẽ lồi ra mình và gia đình của Thấu đã biết nhau từ lâu chứ không phải nhà nó từ đâu dọn về nên lầm thì ta không có sợ lầm xin ngó quàng lòm lòm ngạc nhiên mà sao anh ba cứ bàn ra cái chuyện này vậy theo em thấy mặc dù chị Thấu chưa có thương anh hai nhưng chị cũng thích anh hai lắm làm vợ anh hai là ước mơ của hàng đống con gái chứ không phải chơi đâu anh ba chọn cho mình chị Bạch vì môn đăng hộ đối sao Một phần là vậy, quan trọng là anh thấy cổ hợp tính với mình. Anh cũng mới quen biết với chị Bạch đây thôi mà đã có ý định dài lâu với chị. Còn anh hai đã để ý chị Thấu mấy năm nay sao có thể làm được chứ? Và người nhà quê đơn giản lắm anh ba, anh nghĩ chỉ có âm mưu là quan cho chị đó. Nói chung là cô năm mày cũng ủng hộ anh hai phải không? Đúng vậy, em luôn ủng hộ những người đến với nhau bằng tình yêu. Có thể cô mày đã yêu rồi đó bảy à, em bây giờ ở trong sáng như tờ giấy trắng à nghe chuyện của má và chị Tư làm em quại lắm rồi em sẽ ở dậy với ông bà ngoại và má hoài hoài luôn Nói bậy không à Chị Dung xen vào cuộc nói chuyện của mấy đứa con Quang nghe buồn trong bụng quá đổi Bữa cơm trở nên trẻ nhạt với anh Quang nghĩ có lẽ Thấu sẽ chấp nhận sáng để trả thù anh chứ không hề có tình yêu Thì ra lâu nay Cô cố tình tiếp cận sáng vì với mục đích đó. Quang biết Thấu là người con gái tốt, anh cũng thương cô, nhưng bến đổ cuộc đời của anh không phải là cô. Lấy Thấu về rồi cũng chung chạ với gia đình, chờ tang lớn mới được ra riêng và cứ quẩn quanh trong dòng đất của ngoại thì có ý nghĩa gì nữa. Dù đã bao lần nhủ lòng, mặc kệ, nhưng cứ mỗi khi nghĩ tới Thấu sống trong nhà của mình với tư cách chị dâu làm cho Quang cảm thấy muốn nghẹt thở Nhưng anh không thể công khai mối quan hệ trước đây của anh với cô được. Thứ nhất sẽ làm tổn thương sáng. Thứ hai, lỡ như ngoại và má bắt anh phải cưới Thấu thì sao? Đã xác định rõ ràng mình với Thấu không thể tiến xa hơn thì thôi, cứ để cho anh hai hạnh phúc với cô ấy cho lương tâm của anh đỡ phần nào ấy nấy. Vì bây giờ anh đã có cô Bạch. Khi lớp trẻ ăn cơm xong, tản hàng ra chỉ còn ông bà hai và Dung ngồi lại. Ông hai nói, Trong bốn đứa con gái của bây, tao chỉ thấy có con trà là sau này nó sẽ có cuộc sống viên mãn vui vẻ. Bà hai trề môi liếc nhìn ông. <cười> ông hở ra là đón già đón non à, tự hào nhìn người không sai hoài. Chứ bà không thấy sao, hồi đó tôi nói trong ba đứa con chỉ có con dung là cổ nhất, thiệt không có sai mà. Bà đừng thấy bây giờ nó vui vẻ mãn nguyện mà lầm, trong tham tâm của nó nhớ con lụa và lo lắng rất nhiều. Nó chỉ sợ nói ra làm tôi với bà buồn thôi. Dung quay mặt đi, chị sợ nước mắt mình rơi trước mặt của cha má. Phải, hình ảnh có lụa cứ canh cánh trong lòng của chị, không một phút nào nguôi. Cố nén cơn buồn tuổi, chị dịu dàng nói. Sao cha lại nghĩ vậy hả cha? Bày coi, con trai nó không có sắc nước hơn trời như ba đứa kia, nhưng nó cũng không có tự ti mặc cảm gì hết. Lúc nào cũng vui vẻ lạc quan. Sống vô tư trang hòa với mọi người Đứa như vậy đó Nó thích hợp với mọi hoàn cảnh Sao mà khổ được chứ Còn con lụa Con xinh Con nhạn Mày coi đó Đứa nào cũng đẹp Dẻ đẹp náo nùng kỳ lạ Con lụa thì thấy khổ trước mắt rồi Bốn năm nay không có về nhà Có nghĩa là Nó chưa có thành đạt Nên chưa có dám dìa Con xinh Mới bày lớn mà quan niệm về hôn nhân bi đát Dựa vào thực tế của gia đình Nó đẹp như vậy Thiếu gì thằng theo đuổi trước sau cũng sẽ siêu lòng với một người mà ta nói hồng nhan thì đa trưng. Bài coi đó, mặc dù nó có nụ cười tươi rối, nhưng đôi mắt nó bao giờ cũng được một nỗi buồn sầu kính. Trong khi bây giờ nó đang vô tâm vô tư mà còn vậy, về sau cuộc sống có nhiều gian trung trắc trở, chắc cũng chịu đựng một mình. Còn con nhạn, nó là đứa đẹp nhất trong đàn con, mà tính tình thì lại sốc nổi. Cái gan của con nhỏ này lớn lắm chứ không phải chơi đâu. Sau này nó dám làm những cái chuyện động trời đông đất nữa kìa. Chỉ mong là nó tài giỏi để trạng rỡ gia phòng chứ đừng làm ra những cái chuyện tác tệ, nhục nhã tổ tông là được rồi. Chắc không đến nỗi nào đâu cha ơi. Thì cha cũng mong như vậy đó. Thà là cha má chết sớm đi để không thấy những cảnh đau lòng đó. Người già như cha má ở đây cũng không còn nhiều. Đã bị chê là lạc hậu không theo kịp thời đại, nên cha cũng cố gắng dễ dãi với chúng nó lắm rồi. Mỗi thế hệ đều có khác nhau, nhà mình có ba thế hệ ở chung, cho nên phải làm sao hài hòa mới sống vui vẻ được. Cũng mừng là mấy đứa nhỏ này ngoan ngoãn, thằng cha nó không có ra cái gì, nhưng nhờ có mẹ dạy bảo nên cũng không có thua kém ai. Mình phải theo dõi, uống nắng cho mấy đứa con gái nó có nơi có chỗ đàng hoàng mới yên tâm con à. Mấy đứa cháu nội của cha thì cha bó tay với nó rồi. Hy vọng anh chị Xuôi và anh hai của con dạy báo được tụi nó. Đúng là dân thành phố không phải như nhà quê của mình. Tình nghĩa cạn nhất rồi. Ông bà nó lên chơi mà coi bộ nó không có quan nghìn gì ráo á. Mấy đứa con của chị ba bay đâu có tệ như vậy. Mà cha cũng không có tiện góp ý đâu. Nếu như lúc xưa chắc tụi nó mệt với cha. Dung cúi mặt xuống ngẫm nghĩ những lời của cha chị. Rồi bỗng thấy lo cho các con. Phải, lụa, xinh, dài nhạn, có vẻ đẹp, não nùng đúng như lời cha chị nói. Làm sao đây? Làm sao để cho chúng có hạnh phúc, không có dẫm lên giấc xe đổ của chị? Sáng, hí hưởng, chạy chiếc Honda mới rửa bóng lộn đến nhà quả thấu, mà trong bụng cứ hồi hộp. nôn nóng muốn gặp cô, nhưng cũng ngại vì không biết phải ngỏ lừa với cô ra sao. Nhà của Thấu thì sáng đã đến nhiều lần với Thẩm Là giả đồ mua khế bán chanh thôi Gặp Thẩm hàng ngày Nhưng nếu như cách một vài hôm không thấy Thấu Là sáng lại đến nhà tìm Thẩm Để xem cô có bình yên không Cha má của Thẩm có vẻ quý trọng sáng Anh cảm nhận được Tì chết trốn nghĩa dụ và dược biên bất thành Phải vào tù một năm theo thời gian Đã không còn ai nhắc tới nữa Cũng có thể Vì bây giờ hoàn cảnh có sáng đã thay đổi. Thanh niên trong độ tuổi của anh trước đây chỉ có Trạch mới có tài sản riêng là che đường và lò kết. Bây giờ anh vượt qua mặt của Trạch vì nghề sửa chữa điện và bán phụ kiện và điện độc quyền. Anh có điều kiện giao lưu hơn Trạch. Trạch lại bị mất mấy ngón tay và suốt ngày cứ lẫn quẩn trong khu vực che đường và lò kết cho nên ít khi đi đâu. Sáng và Trạch cũng có giao tình thổ nhỏ nhưng từ khi lụa thói hôn thì Sáng rất ngại gặp Trạch và hai người cũng ít có điều kiện gặp nhau trừ hôm Trạch đến nhờ Sáng vào kéo với đường dây điện và gắn các bóng đèn cho cơ sở của anh. Sáng nhận ra Trạch không còn quan tâm đến lụa nữa. Trong suốt buổi làm và cuộc nhậu sau khi công việc hoàn tất, Trạch không hề nhắc đến lụa nửa lời. Sáng dựng xe vào nhà chào hỏi cha má của Thấu. Thẩm nháy mắt gật đầu báo hiệu với Sáng là mọi việc đã tốt đẹp rồi. sáng mừng rơn ở trong bụng nhưng cũng để phép cúi đầu hỏi ý cha má thấu. Dạ thưa hai bác, hôm nay con tới để xin phép hai bác cho con được đưa em thấu đi chơi một vòng. Cha thấu sợi lưỡi. Bác nghe nói rồi, được, hai đứa cứ đi chơi đi. Má thấu cẩn thận hơn, dặn dò. Giấu dậy sớm ngang con, đi khuya lơ khuya lắc người ta biết là vậy nghĩ chết à. Dạ, con sẽ đưa em về sớm. Tốt rồi Thấu ơi, có anh Sáng sang nè. Sáng nghe tiếng Thấu dạ từ phía sau, mấy đứa em của cô ló đầu ra nhìn anh. Có xa lạ cái gì đâu mà khi anh vẫn thường xuyên tới đây. Nhưng hôm nay chúng có vẻ hơi ngộ, nhìn anh bằng cặp mắt khác. Sáng vui vẻ nghĩ thầm, chắc tụi nó muốn nhìn cho rõ anh rể đó mà. Thấu còn ba đứa em, thằng Úc và hai đứa em gái kế cô. Nhà tổng cộng có bảy nhân khẩu mà Thẩm và Thấu là hai lao động chính làm ra tiền nuôi sống cả nhà và cho các em ăn học. Sáng biết rõ như vậy nên trả lương cho Thẩm cao hơn các người khác và mỗi khi đi công trình lớn anh đều dắt theo Thẩm để chia cho anh ấy một số tiền hoa hồng. Thấu tha thước đi ra Cô mặc áo sơ mi xanh nhạt và quần jean xanh, tóc dài xỏa xuống ngập lưng, đôi mắt sáng quắc, mở to long lanh cái mũi thẳng, miệng trúng chím cười và cặp môi tươi đỏ không son phấn, đẹp kỳ lạ, không diễn tả nổi bằng lời trong mắt của sáng. Anh hạnh phúc vô cùng khi nghĩ đến việc của mình sẽ sở hữu được nhan sắc này trong tay. Trên đường đi, sáng náo nước trong lòng, Tâm trạng cực kỳ hưng phấn, nên không biết nói gì với cô. Thấu ngồi ở phía sau cũng im lặng một hồi, rồi chính cô mở lời trước. chủ em đi chơi sao nói gì với em hết dạ? Ờ, ừ, anh đang hồi hộp. Hồi hộp với chủ gì? Ờ, uh, anh hạnh phúc lắm em, em có biết không? Không biết, tự nhiên hạnh phúc là sao? Vì đây là lần đầu tiên anh chở người con gái mà anh thương bao lâu nay đi chơi. Anh thương em hả? Phải, anh thương em lâu lắm rồi Sao em không nhận ra vậy ta? Anh không có dám nói Em ăn thịt ăn cá anh làm sao? Anh sợ bị em từ chối Vậy sao hôm nay can đảm mà rủ đi chứ? Vì anh đã quyết định rồi Với ai thì anh không có dám nói Nhưng với em anh sẽ thú thật Vì dự anh trốn nghĩa vụ Và vượt biên ở tù một năm Nên anh ngại gia đình của em không có chấp nhận anh Ai sống trên đời Mà chưa từng gặp phải sai sót anh ơi Sau khi anh được tự do anh đã chứng tỏ được mình rồi còn gì không ai ở không mà bươi móc cái chuyện người khác hoài bây giờ mọi thứ cũng là quá khứ rồi không ai nhớ nữa thì anh nhớ mẫn gì thật là em nghĩ vậy sao em không có ấn tượng gì cái chuyện đó hết đó hỏi thiệt nghe trước giờ em nghĩ anh là người như nào anh giỏi giang sống đàng hoàng chân tình em quý trọng anh trời ơi anh mừng quá luôn đó chỉ cần em không có ghét anh là đủ rồi. Tại sao lại phải ghét anh chứ? Anh giúp đỡ anh hai của em, ảnh về nhà toàn là khen anh trước mặt cha má và em, mà mà em cũng nhận thấy như vậy đó. Anh khá giả, bản thân làm ra tiền mà không có kiêu ngạo, người như anh nó thật là đáng quý. Vậy anh hỏi thẳng em luôn he, nếu như anh cậy người tới hỏi cưới, em có bằng lòng không? Em sợ mình không có xứng với anh. Điều kiện của anh có thể tìm người hơn em rất nhiều lần. Nhưng anh... anh chỉ thích con mình em thôi. Một ngày nào đó anh không còn thích em nữa thì sao? Không bao giờ đâu. Cả đời này anh chỉ thương có mình em thôi. Thấu chạnh lòng. Câu nói này cô đã nghe từ miệng của Quang. Một dòng máu chảy với sáng. Và chắc chắn cha của sáng cũng đã từng nói với má anh như vậy. Hai người kia thì không thể tin rồi vì sự thật đã phô bày ra trơ trơ trước mắt. Trong lòng của cô, Quang không còn tồn tại nữa. Nhưng nếu như cô đồng ý kết hôn với Sáng, thì sẽ cùng sống chung nhà với Quang, ra vô đụng mặt liệu hai người có tự nhiên như chị dâu em chồng thuần túy hay không. Cô rất thích Sáng. Khi nghe thẩm nói với cha má về tình yêu của Sáng đối với mình, Thấu bỗng nhận ra cô đã thích anh từ lâu, từ lúc nào không biết, nhưng cô rất muốn thường xuyên nhìn thấy anh. Mỗi lần gặp cô, Sáng luôn có một thái độ khác lạ mà bây giờ Thấu mới nghiệm ra. Rồi Thấu lại nghĩ, theo như cách nói của Sáng, là anh đã công khai tình cảm của mình với gia đình rồi và ngoại cùng với má anh cũng đã chấp nhận cô. Có nghĩa là Quang đã biết anh có ủng hộ cho cuộc hôn nhân này hay không? Mối quan hệ của Thấu và Quang ngoài lụa ra thì không ai biết. Những lần hẹn hò lén lút Họ chỉ gặp nhau ngoài đồng trống và chưa bao giờ có những cử chỉ âu yếm thân mật. Thấu không có mất gì với quan cả, ngoại trừ lòng tin. Bây giờ, hai người thỉnh thoảng chạm mặt nhau cũng gật đầu chào hỏi mà thôi. Trong lòng của Thấu, tình yêu đầu đời bỗng nhiên tàn rụi, mà đôi khi cô tự dấn tim mình là cô đã có yêu quan bao giờ chưa. Đối với sáng, cô thật sự chưa có yêu anh, nhưng trong lòng tràn đầy sự kính trọng và mang ơn. Sáng không có lịch lãm như quang Không đẹp trai hào hoa Phong nhã như em trai của mình Nhưng anh là người dễ gần gũi Thân ái với những người xung quanh Vui vẻ sợi lỡi với khách hàng Nên tiệm của anh càng ngày càng đắt Công việc càng lúc càng nhiều Và thu nhập mỗi lúc một cao Có người chồng như sáng Cô có thể yên tâm dựa dẫm vào anh Hoàn toàn tin tưởng vào một tương lai tươi sáng mà anh sẽ mang lại Vậy thì không có lý do gì Để cô từ chối anh Cô đủ bản lãnh để đối diện với Quang, đủ ý thức để xem đó chỉ là một thổ của tình yêu người mới ấm. Đủ ý thức để xem đó chỉ là một thổ của tình người ấm lạnh mà thôi. Sáng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Thấu. Sao im lặng, không trả lời anh vậy? Trả lời gì anh? Em có đồng ý làm vợ của anh không? Thấu mắc cỡ thật sự, cô khẽ đánh vào dai của anh. Hỏi kìa! Hỏi thiệt đó Em không nói đâu Không nói là coi như là đồng ý rồi hên Không hứa Vậy anh về nói với ngoại và má đem trào câu tới giảm hỏi em nghe Anh à Tình cảm anh đủ lớn để bên cạnh em suốt đời không Đủ lớn bao nhiêu thì anh không có biết Nhưng từ bao nhiêu năm nay Lúc nào anh cũng đinh ninh trong lòng Là phải cưới được em làm vợ Cho em cuộc sống hạnh phúc hơn bất cứ người con gái nào Em sẽ không phải làm dâu Làm con ai hết mà. Cưới em về Tụi mình sẽ ở tiệm luôn Em coi quản lý cửa tiệm, làm những việc em thích, nấu cơm cho anh ăn. Có em ở nhà, anh yên tâm theo công trình lắp ráp điện cho những cái hãng mục lớn. Em của anh rồi đứa nào cũng có việc nấy, không đứa nào theo phụ anh hoài. Hàng tháng, mình sẽ chu cấp cho mỗi gia đình cha mẹ một số tiền để những người già có thu nhập ổn định. Cái sạp rau củ của em để lại cho mấy đứa em buôn bán kiếm tiền ăn học, thiếu thì mình phụ. Vậy là em lợi dụng anh quá nhiều rồi đó. Là vợ chồng mà sao gọi là lợi dụng em hả? Anh lo cho ngoại và má ra sao Thì em cũng lo cho cha má của em như vậy Anh biết chứ Bây giờ anh giật người con gái nhờ cậy của cha má Thì anh phải có kế hoạch bồi thường chứ em Trời ơi Nghe anh nói kìa Kế hoạch bồi thường nữa Dùng cái từ chính xác đó nghe Em thấy vui và tin tưởng vào tương lai của chúng ta Anh sẽ không làm cho em thất vọng đâu Coi như em đã hứa cho anh rồi hên Không biết à Mai anh sẽ nói với ngoại chọn ngày để đến nhà em gấp vậy sao? Cưới vợ thì cưới liền tay, chứ để lâu ngày chúng bạn dèm pha. Đêm hôm đó, Sáng vui không bức bực nào tả nổi, cứ nhắm mắt lại là nụ cười của Thấu hiện ra. Bữa ăn đầu tiên của đôi tình nhân, suốt đời là kỷ niệm không bao giờ phai nhạt trong trái tim chàng thanh niên lần đầu biết yêu. Đám hỏi rồi hai tháng sau là đám cưới hoành tráng của Sáng và Thấu. Trong ngày hôn lễ, Thấu đẹp trực trở, người sáng bừng bừng trong trang phục cô dâu. Khuôn mặt trạng trở, hạnh phúc tràn trề, làm nao lòng Quang. Đã bao lần anh quay mặt đi, cố không nhìn lấy cô, người mà trước đây anh thầm yêu trộm nhớ, và cũng chính anh từ bỏ để đuổi theo một hình bóng khác hầu thay đổi cuộc đời. Quang tự an ủi mình, chỉ vì anh không có điều kiện như sáng, Với đồng lương giáo viên ít ỏi, đủ sống, anh không thể bảo bọc được cho thấu và gia đình cô. Thậm chí hàng tháng, anh chỉ trích được một phần nho nhỏ, phụ má anh tiền ăn mà cũng có khi bà không lấy. Xin thì khác anh, vì nó là con gái, ít giao tế, lại cũng không có xe xua, nên lãnh lương bao nhiêu, nó về đưa cho má hết. Má nói giữ dùm cho nó, để sau này có chồng cũng có của riêng hộ thân. Quang biết tiền sinh hoạt trong nhà là do má có lúa và do sáng chu cấp nên luôn dư giả. Bây giờ sáng chính thức cưới thấu rồi, cô chính thức bước vào nhà là thành viên của gia đình anh, sinh con đẻ cái cho dòng họ nhà anh nhưng lại là chị dâu anh, là người mà anh cả đời cũng không được mơ tưởng tới. Quang buồn kỳ lạ nhưng anh không ân hận cho quyết định thay đổi của mình. Đám cưới xong, Thấu vẫn ở nhà của quan làm dâu. Cô quán xuyến tất cả mọi việc bếp nút nhà cửa, cơm nước, quần áo cho mọi người. Lúc nào xin và nhạn cũng theo cạnh để giúp đỡ Thấu. Trà cũng về chơi ở lại mấy hôm, thân ái gần gũi giúp chị dâu. Thấu cảm nhận được tình gia đình từ những người thân của chồng. Chị có quan là hay né tránh cô, nhưng cũng không có thái độ gì khiến cho mọi người nghi ngờ cả. Sáng thì lúc nào cũng chiều mến âu yếm với cô Được gần một tháng Ông hai gọi hai vợ chồng đến Cho phép Thấu ra cửa hàng để phụ giấy sáng Ông nói coi như hai vợ chồng được phép ở riêng Mặc dầu Thấu xin được ở lại làm dâu thời gian nữa Nhưng ông hai hiểu Đó là kiểu biết điều của con nhà có giáo dục Chứ ai mới quá chồng lại không muốn có thế giới riêng của mình